Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 6: Đại nhân vật tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoi san đổi mới 2013 đến 12 đến 28 18 giờ 52 phút. 42 số lượng tử. 3397. Cát bay đá chạy. Đất vàng tung bay. Một luồng lúc xoáy giống như uy thế bao phủ mà ra Nhất thời toàn bộ trong thiên địa đều là một mảnh yên lặng Bị tử tử áp chế Thiên tiên đảo quả Không nghĩ tới ông già kia thôn thực một viên trái cây Sau dĩ nhiên trực tiếp đột phá cảnh giới đạt đến thiên tiên Thiên tiên khả năng ở trên mặt đất hồng hoang không tính là gì cao thủ Nhưng cũng thoát khỏi thân là tầm dưới chót tu sĩ thân phận Là một vị cấp trung tu sĩ Coi như ở trên mặt đất hồng hoang Cũng có thể miễn cứng tự vệ Lão hủ hôm nay muốn đại khai sát giới Xuất sinh chết đi Lão nhân uy thế không giảm Mắt thả tinh quang Dấm chân xuống liền phi thân đi ra sơn động Nhìn thấy lui nhanh mấy người Không khỏi gào thép Một trưởng dối ra Tiên lực bắn ra bốn phía Hóa thành cử trường, che kín bầu trời giống như quay về mấy người vỗ tới Liều mảng, dùng đại trận nhốt lại hắn Đinh nhạc vô to một tiếng, cản sơn tiên toàn lực phát huy Một đảo nhàn nhạt màu vàng sơn ảnh từ trong roi bay ra Trong thời gian ngắn biến mấy trăm trưởng to nhỏ Khí tức châm mùng, nguy nga bất động, đi Đinh Nhạc vung một cái roi, cái kia sơn ảnh nhất thời đón cự trưởng mà trên. Nổ vang một tiếng. Cái kia sơn ảnh phá nát. Cự trưởng nối nghiệp không còn chút sức lực nào tiếp tục hướng phía trước đẩy vài bước sau cũng là tiêu tan. Thừa dịp khe hở, Đinh Nhạc mấy người nhưng là trở lại một ngọn núi nhỏ trên. khốn Trở lại trên ngọn núi nhỏ, đinh nhạc hét lớn một tiếng tung cản sơn tiên, đem cản sơn tiên đặt đại trần mắt trần bên trên. Nhất thời, chín tòa núi nhỏ trên nồng nặng tiên thiên linh khí tất cả đều tràn vào cản sơn tiên bên trong. Cản sơn tiên bởi vậy ánh sáng tỏa sáng. So với ở đinh nhạc trong tay thời điểm còn mãnh liệt, hào quang màu vàng đất tràn ra. Cản sơn tiên ở giữa không chung một cây xoay chuyển. Tia sáng kia liền tùy ý mà ra. Rơi vào lão trên thân thể người. a lão nhân gào thép, một trưởng một trưởng vỗ vào thổ màn ánh sáng màu vàng trên. Muốn trực tiếp đem màn ánh sáng phá tan. Nhưng thổ màn ánh sáng màu vàng nhưng là trầm bùn bất động. Tuy rằng không ngừng mà lay động. Nhưng cũng là không có một chút nào muốn phá tan dấu hiệu Cũng còn tốt Hắn chịu đến công dịch Cảnh giới có chút mất ổn Hơn nữa không có linh khí hấp thu Pháp lực cũng là không nhiều Không phải vậy hôm nay liền thật sự không ổn Nhìn thấy ở màn ánh sáng bên trong giấy Dua lão nhân Đinh nhạt thở phào nhẹ nhóm Nói rằng Nhưng trận pháp này vẫn là giữ không nổi hắn bao lâu. Dù sao trận pháp không cao cấp lắm. Nếu như không phải cản sơn tiên. Sớm đã bị hắn một trường vỗ nát. Đại Hắc Cẩu có chút lo lắng nói. Nếu không chúng ta triệt chứ. Con lừa nhỏ có ý lui. Chúng ta luôn phiên chủ trì đại trận. Ta cảm giác ta đang sắp đột phá. Nghĩ đến bất quá 3 ngày liền có thể công thành đến thời điểm lại nhìn đi Nếu như vào lúc này đi rồi, ngày khác còn không biết làm sao thiện cơ chứ Dù sao ông già này phúc xuyên quá mức thâm hậu Tiên thiên linh bảo còn có thể từng cách từng cách thu được Quá khó mà tin nổi Đinh nhạc đề nghị Thông qua một trận đại chiến Đinh Nhạc đình chỉ rất nhiều năm cảnh giới nhưng là có chút buông lỏng Điều này làm cho Đinh Nhạc không khỏi mừng rỡ không ngớt Điều này cũng hứa chính là trận chiến này xoay chuyển càn khôn thời khắc đi Vừa nãy lão nhân lên cấp thành thiên tiên Để mấy người cảnh giới vô hạn kéo lớn Một cảnh giới lớn sai biệt đã không phải đơn giản thần thông phép thuật có thể mù đắp Dù sao thôi thúc linh bảo triển khai thần thông cũng là muốn pháp lực Hơn nữa cảnh giới thiên tiên phương thức chiến đấu tuyệt đối là cùng địa tiên chân tiên có vấn nê chi kém Được rồi, hôm nay ta rồi cùng hắn liều mảng ra ông lão này có chút nhịp thiên rồi Con lửa nhỏ dầm si nói rằng thỉnh thoảng đánh phi mũi Đinh nhạc không tiếp tục nói nữa Lặng lặng ngồi dưới đất chuẩn bị vượt cửa ải Nhất thời đầy trời linh khí từ hấp thu bầu trời phân ra Gào thét giống như nhảy vào đinh nhạc trong cơ thể Sau 3 ngày Đinh nhạc khí tức trên người đột nhiên tăng vọt lần hứa Tiên thiên linh khí càng thêm cấp tốt tràn vào trong cơ thể hắn Thật mạnh mẽ Đinh nhạc đứng dậy Cảm thụ trong cơ thể khuấy đồng pháp lực Trực muốn ngửa mặt lên trời hép dài một tiếng Bất quá nghĩ đến hiện nay tình thế Đinh nhạc vẫn là áp chế cảm giác kích động này Ba ngày thời gian trôi qua Lão nhân vẫn như cũ bị vây ở trong trận Không được thoát thân Hơn nữa sắc mặt tiêu tủy Sắc mặt trắng bịch Nghĩ đến cũng là Tuy rằng hắn lên cấp thành thiên tiên Cảnh giới tăng mạnh Thế nhưng cảnh giới cũng là bất ổn. Hơn nữa không có bao nhiêu linh khí cung hắn hấp thu tăng cường pháp lực. Ổn định cảnh giới. Có thể kiên trì đến hiện tại. Vậy còn là cái kia viên linh quả mang theo tinh khí gây nên. Không phải vậy hắn đã sớm lực kiệt. Hơn nữa còn có khả năng rơi xuống cảnh giới. Được rồi, hôm nay liền làm chút hiểu biết đi. Đinh nhạc không nghĩ tới chuyện này kéo lâu như vậy Sợ sệt tăng cường biến số Đinh nhạc nhưng là muốn lập tức liền giải quyết chuyện này Nhưng vào lúc này Trên 9 tầng trời đột nhiên có vô số lưu quang rơi rụng Ánh sáng bắn ra bốn phía Đầy trời hào quang lấp lóe Nhưng lập tức những ánh sáng này liền chợt lóe lên biến mất không thấy bóng dáng đinh nhạc mới vừa sơ tay lên. Nhưng bỗng nhiên phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy có bốn đạo lưu quang tự cửu thiên buông xuống, xông thẳng mà tới. Ầm một tiếng vang thật lớn. Bốn đạo lưu quang dĩ nhiên một thoáng liền đem đại trận hình thành màn ảnh sáng nát. Chim nổi ở tiểu cát sơn không chung, chờ ánh sáng tản đi. Cái kia bốn đảo lưu quang nhưng là hiện ra hình đến Nhưng là một cái hoàng một gậy Một cái hàn quang bắn ra bốn phía Sát khí kinh người xanh thắm bảo kiếm Một đóa hình thái không ngừng biến hóa bạch vân Một cái hoàng bị hổ lô Nồng nặc tiên thiên linh áp tản ra Tiên thiên linh bảo Đinh nhạc cả kinh nói Lập tức phản ứng lại cản sơn tiên cuốn một cái Liền thanh bảo kiếm cùng hồ lô cuốn tới Ta Linh bảo Vào lúc này lão nhân cũng phản ứng lại Không khỏi gào thét Nhưng trong tay cũng không chậm Một thoáng liền tóm lấy cách hắn gần nhất này thanh hoàng một cậy Hơn nữa đột nhiên hít một hơi Đầy trời linh khí tuôn ra bị hắn hút vào trong cơ thể Để lão nhân sắc mặt hồng hào một chút Ca thần A À, con lửa nhỏ gào khan một tiếng thanh ảnh ló lên, lập tức đem cái kia đó bạc vân tắn ở trong miệng. Nhiệt xúc chết đi. Đại trận vừa vỡ. Đầy trời tiên thiên linh khí nhất thời lại xuất hiện ở tiểu cát sơn bầu trời. Điều này làm cho lão nhân không khỏi tinh thần chấn động. Pháp lực xoay một cái. Liện có đầy trời linh khí tràn vào trong cơ thể hóa là pháp lực. Lại là một tiếng hống, lão nhân trực tiếp hai tay cầm hoàng một gậy làm cây búa sử đánh về phía con lừa nhỏ Cái này cũng là không có cách nào không phải sao Pháp bảo không có tế luyện qua uy lực không sử dụng ra được Uông ta thôn Đại hác cầu chạy tới, há mồm liền nuốt xuống Lão nhân thấy này không khỏi từ bỏ con lừa nhỏ Xoay tay một trường vỗ ở đại hác cầu trên người Vào lúc này thiên tiên quy thế cũng hiện ra đến rồi Đại hác cầu căn bản chưa kịp phản ứng liền bị một trưởng vỗ bay Giữa không chung còn gói ra ngụm máu tươi Đinh nhạc ác chế lại tiên thiên linh bảo giấy rua Cản sơn tiên vội vã đánh tới giải đại hác cầu tình thế nguy cấp Mà vào lúc này Xa xa đột nhiên có vài cỗ hơi thở mạnh mẽ dâm trào mà đến Xem khí tức Cách nào đều không cần lão nhân thiên tiên kém. Có cao thủ đến rồi triệt. Đinh nhạc cả kinh. Mấy hơi thở kia tùy tiện một cách đều không phải hắn có thể đối phó. Nghĩ đến hiện tại thu hoạt đã là thiên đại. Vẫn là đi nhanh lên đi. Không phải vậy liền vui quá hóa buồn. Một soi đem lão nhân vấy lui. Con lửa nhỏ thanh ảnh lói lên liền xuất hiện ở đinh nhạc bên cạnh. Đại hát cầu cũng là vội vàng chạy tới. Ca đi con lửa nhỏ gào khan thanh quang ló lên toàn lực buôn tập. Ló lên trong lúc đó liền biến mất ở chân trời. Đạo hữu sau này không gặp lại. Đinh nhạc âm thanh nhưng là chậm rãi lưu lại. Ta nam cực lạc sẽ không bỏ qua bọn ngươi. Lão hủ cùng bọn ngươi không đổi trời chung. Lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng cũng không có truy đuổi Vào lúc này vẫn là đi nhanh lên đi Mấy hơi thở kia rõ ràng là bị Linh Bảo sở tạo thành cảnh tượng hấp dẫn đến Không đi nữa liền đi không được Lão nhân dấm chân xuống, hóa thành độn quang, nhanh chóng rời đi Ta nam cực là sẽ không bỏ qua bọn ngươi Ngồi ở con lửa nhỏ trên người Đinh nhạc trong lòng chính tràn ngập tiên thiên linh bảo vui sướng thì Nhưng là nghe được lão nhân gào thép Mia nó Đinh nhạc chừng mắt lên suýt chút nữa từ con lửa nhỏ trên người rớt xuống Nam cực Bộ lông cần Bạch Đại não môn Suy nghĩ thêm này thanh gậy Cái kia nhịp thiên phúc xuyên cùng liên tiếp tiên thiên linh bảo Đinh nhạc không khỏi nghĩ đến một đại nhân vật Thần thoải bên trong ông cụ Nam cực tiên ông Nam cực tiên ông Nguyên thủy thiên tôn đệ tử đắc ý Vu yêu qua đi thiên đình trưởng sinh đại đế Cổ nhân không lấn được ta a Cái này hình tượng quá chân thực rồi Đinh nhạc chỉ muốn khóc Không nghĩ tới tùy tiện bắt nạt một lão già Chính là hậu thế Nam cực tiên ông trường sinh đại đế Này chủ không dễ chọc à Địa vị tôn sùng Nguyên thủy thiên tôn để tử đắc ý Ngắm lại siêu giáo Nguyên thủy thiên tôn bao che cho con kính Đinh nhạc không khỏi mồ hôi Lạnh ơ ra Hận không thể chỉ muốn đem Linh bảo cho nam cực tiên ông trả lại Chọc không được a Nhưng mình còn đem hắn nha cái triệt triệt để để Muốn cùng giải cũng không thể Đinh nhạc trong lòng ai thán Nhưng là một điểm được Linh bảo vui sướng đều không có Con lửa nhỏ liên tục chạy trốn nửa ngày Cũng không biết chạy bao nhiêu giảm lộ Mãi đến tận một cây sâu thẳm bên trong sơn tốc mới ngừng lại Đặt bên trong sơn cốc một cái bằng thùng nước hoa mãn Nhưng là bị đại hát cẩu một cái cho ăn Hoa này mãn liền linh trí đều không có mở Còn không coi là yêu tục Chỉ có thể là yêu thú Đại hác cậu ăn còn thật không hề có một chút gánh nặng trong lòng Ngươi tối làm sao? Nhìn sáng sấp không cao hứng a Lẽ nào Linh Bảo không muốn? Cái kia cho bản tỏa đi Bản tỏa vẫn không có tiên thiên Linh Bảo đây Đại hác cậu nhìn thấy Đinh Nhạc có chút hồn may phách lạ Không khỏi khà khà đường thẳng, ngụm nước đều lưu lại Thật nhiều kiện Linh Bảo đây Vào lúc này con lửa nhỏ cùng tiểu tử cũng tiến tới, không cần nghĩ, cũng là muốn nhìn thu hoạch Đinh nhạc nghe vậy không khỏi chấn động, nhưng trong lòng là nghĩ đến. Sợ hắn làm gì? Nam cực tiên ông còn không là để ta đoạt cơ duyên. Giật lăn lộn mấy vòng sao? Vào lúc này hắn còn không bằng ca đây, cũng không quá thừa xuống một cái gậy mà thôi. Tu Vi Trinh lệch cũng bất quá một cảnh giới lớn. Cũng không phải như vậy xa xôi. Lại nói. Chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đồ đệ đệ. ta cũng đi thử vận may. Nói không chắc cũng thành Nguyên Thủy Thiên Tôn để tử cơ chứ. Tương lai tất cả đều có thể. Lăng đi trong lòng ba quần áo. Đinh nhạc tinh thần chấn động. Nhìn thấy đại hác cầu. Con lừa nhỏ. Tiểu tử sĩ nhiệt ánh mắt. Không khỏi cười nói. Lần này thu hoạch rất tốt. Mọi người xem xem đi. Nói liền lấy ra bảo kiếm, hổ lô, bát ngọc cùng bảo tháp. Đinh nhạc có chút tim đập tăng nhanh cổ họng phát khô. Bốn cái tiên thiên linh bảo à. Con lừa nhỏ vào lúc này cũng lấy ra cái kia đó bạch vân. Năm cái tiên thiên linh bảo. Trung phẩm tiên thiên linh bảo diệt linh kiếm, sát khí bức người, hơn nữa mặc kệ là thân thể vẫn là nguyên thần. Một chiêu kiếm xuống, đều sẽ đóng băng phá nát, tuyệt diệt sinh cơ. Trung phẩm tiên thiên linh bảo hoàng bì diêu hồn hổ hồ lô có hổ thân thu người hiệu quả công năng bất phàm. Trung phẩm Tiên Tiên Linh Bảo Thiên Ngọc đoạn, phòng hộ năng lực bất phàm, cũng có thu người làm mệt mỏi năng lực. Bất quá thật giống nam cực tiên ông vẫn không có tế luyện như vậy thân, không có phát huy được. Trung phẩm Tiên Tiên Linh Bảo Phiêu Mưu Vân, tốc độ kinh người, hộ thân năng lực bất phàm. Hạ phẩm Tiên Tiên Linh Bảo Thiên Địa Linh Nguyên Bảo tháp, lại tên Tam Giới Tháp. Nội hàm ba cái tiểu thế giới. Không gian không nhỏ Có thai rụt vạn vật hiệu quả Không có thượng phẩm tiên thiên Linh bảo ác Con lừa nhỏ lòng tham không đủ Nói rằng thở dài một tiếng Mấy người không khỏi đại mắt trởn trắng Thật muốn đánh hắn Này còn không vừa lòng Đinh nhạc đột nhiên nghĩ đến này Thanh hoàng một gậy Tuy rằng lúc đó Dưới tình thế cấp bách Không có xem xét tỉ mỉ Nhưng này cố linh ác phải là một thượng phẩm tiên thiên linh bảo đi. Đinh nhạc trong lòng khá là đáng tiếc. Nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy linh bảo tỏa ra mê người ánh sáng, Đinh Nhạc trực xác đắc tội rồi, nam tiên ông đối lập lớn như vậy thu hoạch cũng không tính là đại sự gì. Này Phiêu Mưu tưởng phân cho con lựa nhỏ, Diêu hồn hộ hồ lô cho đại Ăn trứng lớn, bảo kiếm cho ngươi, bát ngọc cùng bảo tháp liền quy ta đinh nhạc tiếng nói vừa xức. Bên trong sơn cốc nhất thời lửa đính chó sủa hầu tử xíp gào. Một phen náo nhiệt nhất thời xuất hiện